Giang hồ Sài Gòn tập thứ 6 Dân chơi chuồng cọp công đảo Chuồng cọp trại 7 công đảo thuộc dạng chuồng cọp kiểu Mỹ mới xây sau năm mẫu thân cùng với trại 6 Chuồng cọp kiểu Mỹ được xây khoảng cuối những năm 60 bằng bê tông cốt thép Lập máy tôn để phân biệt với chuồng cọp kiểu Pháp ở các trại 234 với vách đá, dày và âm âu Thời gian ấy, Mỹ xây hai trại giam ở cung đảo, trại 6 dành cho tù nhân nữ, nữ, và trại 7 dành cho tù nhân nam. Trại 7 gồm có 8 khu, được đặt tên theo các chữ cái ABCDEF và GH. Cứ theo, hai khu nằm kề nhau, có tường bao quanh, cửa qua lại thường xuyên bị khóa. Tất cả các khu nằm chung trong một khuôn viên lớn. Thực ra mỗi khu đều biệt lập, có giám thị riêng, ban trật tự riêng, sân tấm nắng riêng, giếng nước riêng. Mỗi khu dài khoảng 40 phòng, mỗi phòng diện tích đều bằng nhau, dài rộng cỡ 2,5 x 2m Bình thường nhốt 2 người nhưng cũng có lúc nhồi nhát 3, 4 thậm chí 5 người Trại Bảy dùng để nhốt số căn phạm chính trị, chống chầu cờ, chống kỷ luật Riêng khu C chủ yếu dùng nhốt tội phạm hình sự từng có nhiều thành tích Khu kỷ luật của chuồng cọp Nói chủ yếu vì tại khu này trên 90% là tù thường phạm du đảng nổi tiếng đâm thuy chấm mướn từng thành danh trong xã hội đen và khi vô tù lại tiếp tục đánh lộn, gây rối, thậm chí giết người mà theo dân chơi là toán thứ giữ và có dặn có dện Thêm vào đó là số ít tù thường phạm được làm an ninh trật tự tại đảo nếu vi phạm nội quy, kiểu luật cũng bị nhốt vào khu C thường chỉ trong một thời gian ngắn gọi là để trừng trị Ngoài ra còn có nhiều tù chính trị mới từ đất liền ra đảo chống chầu cờ bị đưa vào khu C, coi như một hình thức dằn mặt cho sợ. Ai chịu nổi sẽ được chuyển qua các khu khác, ai chịu không nổi sẽ phân phối về các trại khổ sai. Thường anh em tù chính trị bị tạm nhốt vào khu C chỉ trong thời gian nhưng trên dưới một tháng sẽ được phân loại để rời khỏi nơi đây. Riêng tôi và anh bạn cùng bị bắt chung một vụ, anh Lê Văn Châu được chiếu cố nhốt luôn khu C từ khi mới bước chân ra công đảo giữa 73 cho đến ngày giải phóng. Cần nói thêm mãi về sao đâu khoảng đầu năm 75 có thêm hai người tù chính trị nữa cũng thường trú luôn tại khu C Thứ nhất là Trịnh Văn Cẩn tức Từ Cẩn, khi ở tù lấy bí danh là Tám Lô. Khi đó ông bí thư của số tù nhân ngoài con đảo được anh em lén ráp cho một cái radio để nắm tình hình. Chẳng mai bị lộ, bọn giám thị tống vô khu xe. Thứ nhì là võ dân giáo, anh ta làm y tá chăm sóc tù nhân tại các dùng cột. Thực ra anh được phân công làm nhiệm vụ này để nắm tình hình trao đổi liên lạc giữa các tù nhân. Nhưng bị bọn tàu phát hiện và cũng bị đưa ra ngoài khu xe trại bẫy. Đến tại bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rằng những tù hình sự vốn nổi tiếng bị nhốt tại khu C cùng với tôi Trước hết phải kể đến biện Thành Huệ tức Huệ Râu Vốn là trung sĩ quân cảnh bảo kê cho các ba và vũ trường quanh khu vực sân bay tân sân nhất Đã bắn chết một lính Mỹ xe rượu Huệ lớn tuổi nhất trong đám Lại nhờ thành tích bắn chết Mỹ nên được cả đám nể gì Rồi tấn đã tay anh chị nổi định nổi đám nhất tại các tỉnh Nam Trung Phần từ Quy Nhân đến Phan Thiết Giám đâm lổ ruột sơn trắng ở quân lao Nha Trang để giành chức đại ca Làm Chính Ngón với hai ngón với hai án tù chung thân do giết đại ca trong tù là võ sĩ quyền anh Vũ Đình Cường và Hoàng Đầu Lâu. Khương Đại Hải Méo, Hùng Be, cư ngụ ngắn ngày tại khu xe có tướng cướp cô độc Điền Khắc Kim và Nam Lương vốn thuộc đảng cướp con cua vàng miền Tây Nam Bộ, sau làm quân sư cho đại ca Thai Điền Khát Kim trở về đất liền để ra tòa án, còn Nam lương hình như được thả Có điều lạ là trong những tù hình sự thường thường bật trung hay gây sự chửi bới tù chính trị Thì số đại ca lại có phần vị nể chúng tôi khá giàu hảo thần mật, đấu xử rất phải đạo, tư cách đàng hoàng Coi khu đặc biệt này tất nhiên cũng phải là những nhân vật đặc biệt ngoài giám thị Thường thì chỉ loán thoáng có mặt trong giờ hành chính người trực tiếp chỉ huy khu xê từ việc nhỏ tới việc lớn, như mở cửa đóng cửa các phòng để tù nhân luân phiên ra tấm nắng và đổ thùng cầu, chửi mắng và đánh đập tù nhân, đi tuần trên các sông sát vốn là trần của chuồng cột, là một tù binh hình sự quân phạm tên Kim Sang. Ai cũng gọi hắn là Sang Lai Bởi vì hắn lai miếng Và như đồng môn cao lớn vạm vỡ Đặc biệt Sang Lai có đôi mắt vàng ạch Mà hắn thường khoe nhờ ăn nhiều gan của dịa cổng Nên mắt mới ngã màu như vậy Sang Lai hãy mở miệng là chửi bới dân tục Kể cả đám tù binh hình sự Riêng đối với các đại ca cỡ Huế Sâu Làm chín ngón Tuấn Đã Hắn tuy có đồ chút nảy nan Nhưng khi nổi nóng lên cũng chữ thể tốt luốt Trong phòng trong khu chuồng có trung được bố trí thành hai dãy đối diện với nhau, cửa bằng sắt, chỉ có lỗ thông gió nhỏ bỏ vừa chiếc đũa để đưa cơm và thức ăn ra vào mỗi bữa. Phía sau phòng trần cao có một khoảng trống song sắc hết sức kiên cố để đề phòng bớt ngột ngạt. Trên phòng xây kính mà khó, không xây kính mà là song sắt chạy dài, dài. Có lối đi khi nào cần đàn áp giám thị bảo an nên trật tự chỉ từ phía trên rải vôi bột xuống. Đổ tù nhân đốt tù nhân nào tránh thoát cách lớp xông ắt phía trên khoảng 1 m hoặc 2m là mái tôn tù nhân ở trong phòng bị đóng cửa suốt ngày đêm chỉ được mở khóa rasân mỗi ngày khoảng 1 giờ để tấm nắng theo từng nhóm phòng đều cần Danh thủ làm chính trong thời gian ngắn tấm nắng này là rửa thùng cầu. Mỗi phòng có một cái thùng cầu đóng bằng gỗ, chét nhở đường. Tù nhân đi cầu, đi tiêu vào trong đó để giờ tấm nắng mang ra đổ, sửa, úp phôi khô và tấm giặt. Với các đại ca có khi được bọn trực tự khu cho ưu tiên tắm nắng khoảng 1 giờ 30 tới 2 giờ đi qua đi lại vung tay vung chân cho giãn gân cốt cũng như những khu khác trong trại bảy, mỗi chừng góc tại đây gồm một bể xi măng chiếm phần nửa diện tích, mỗi phòng thường nhốt hai người, một nằm trên bể, một nằm trên bệ một nằm dưới sàn, các phòng thường Xuyên bị xáo trộn, đổi người qua lại có lẽ để tránh bàn chuyện vượt ngục Cho nên trong suốt khoảng 2 năm nằm tại khu C Tôi gần như ở chung với tất cả số tội hình phạm Cũng như nhờ đó tôi nắm được khá nhiều tư liệu về anh em giang hồ Hồi trước năm 75 để sau này có nhiều dịp thể hiện trên mặt báo Với khoảng 40 phòng, khu C thường dâm giữ trên dưới 80 tù nhân Như trên đã nói, rằng các phòng ngay phía dưới mới tôn là hàng song sắt để bọn trực tự coi khu có thể đi lại trên đó Cũng như vậy, người ở trong phòng nếu nói lớn tiếng, các phòng chung quanh và đối diện Tổng cộng khoảng 12-15 đến 15 phòng đều có thể nghe được Không rõ tại các trụng cộng khác, các anh em tù học Và tôi dạy học những gì Riêng tại khu C Thời gian tôi ở chung với anh giáo Anh dạy tôi chữ Hán Anh vốn làm nghề thầy thuốc Bắc Viết chữ Hán rất đẹp Biết cả kiểu chữ Thảo Còn tôi dạy tiếng Pháp Và toán trung học đệ nhị cấp Tôi tự học tiếng Anh và tiếng Pháp Thời gian này học từ vựng Trong tự điển là chính Chúng tôi cũng dạy nhau những bài thơ, bài hát Còn khi bị nhốt chung phòng với các anh em tù thường phạm anh em dạy tôi đánh lộn đúng là đánh lộn chứ không phải đánh vỏ hầu hết anh em không phải là gió sư hay gió sĩ gì cả mà chỉ chuyên đánh lộn với các thế võ sát thủ theo kiểu học ngót miễn sao thắng được đối thủ thôi thì đủ cả bé tay bé chân khóa cổ giật cùi vỗ lên đầu gối móc mắt vắng tóc và muốn học lại bài bản cũng không thể Vì không gian của chuồng cọc quá hẹp Không thể đi quyền Hoặc tung những đoạn cước liên hoàn Thực ra tôi học đánh lộn cho qua thời gian vận động thân thể Và để ông thấy vui là chính Phần tôi tôi cũng dạy anh em học văn hóa Tiếng Pháp, tiếng Anh Tùy người muốn học Nếu không tôi đọc truyện Kiều Kể chuyện Võ Hiệp Qua đó phân tách cho anh em nghe Cái hai cái đẹp của dân chương Những hành động trọng nghĩa khinh tài Đối xử phải đạo của giới Võ Lâm Được cây trí tôi cũng khá tốt Tôi kể tương đối hấp dẫn Nên anh em rất thích nghe Giá lại trong tù vốn chẳng có gì để giải trí Nên kể chuyện dài nhiều tập Được coi là một thú tiêu khiển chiếc thời gian Mà ai nấy đều thích Gọi là quay phím Tôi còn nhớ những bộ truyền dạy như Tâm Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hữu, nhất là các tập, các tập võ hiệp của Kim Dung như Cô Gái Đồ Long, Anh Hùng Xã Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Lục Mạch, Thần Kiếm, Lộc Đánh Ký. Tôi đều phải kể trên dưới một tháng mới xong mà thời gian kể mỗi ngày hầu như cố định sau khi đóng cửa phòng biệt giam buổi tối lúc 6 giờ, đến khi giới nghiêm lúc 9 giờ. Cử ăn cơm chịu xong, được một lát, các phòng biệt giam bị khóa hết, tôi nằm ngửa. Vẫn nội công vào ngực bắt đầu quay phim Nếu không các phòng gần đó Thế nào cũng nhắc nhở, thúc giục cho bằng được Thực ra không cần nhớ nguyên văn 100% câu chuyện Chỉ cần trên 50% là được Tả tình, tả cảnh, tả người Tôi tha hậu thêm thắt, giảm mắm thêm muối Thậm chí bỉa đải Các thế võ cũng vậy đâu ai phân biệt được Võ Tổng đã ngọc hoàng lộ uyên ương cước Liên hoàng tam cước hay kim kê độc lập cước Khi nghe kể võ Tổng nhảy giọt lên Tung hai chân liên tục vung vút Tung đoàn nọ chưa kịp thu về thì chân kia đã đá ra Chỉ nghe tiếng gió xích lên cũng đủ biết công lực mạnh biết chừng nào Tốc độ độ đã nhanh biết chừng nào Mà trước khi võ tòng hạ thân mình xuống đất trở lại thì đá đá tổng cộng chân phải bẫy cước Còn chân trái thì sao cước Và họ có trời mới kiểm chứng nổi Đó đúng là trường Du kỵ sử dụng thế giỏ phi thân đẹp chân truyền của phá gió đang Thế vận Tung hay đã biến thành Vân Long Tam Hiện Khi nghe lời kể, vô kỵ lập tức dậm chân, thân hình bay bỏng, lộn ba dòng trên không, không khác nào con rồng bay trong đám mây ẩn ẩn hiện hiện, thần pháp khinh khinh, khiến ai nấy đều lắc đầu lè lưỡi khầm phục. Đến nỗi có người lè lưỡi quá dài hai bang, ngày sau mới thuộc vô đứa. Có khi nghe bịa đại dậy rồi tưởng tượng ra còn sướng hơn cả đọc sách, nhất là khi ngồi trong một mình giữa bốn bức tường trong biệt giam chuồng cổ Vừa giờ tôi tự cho mình được quyền nghỉ giải lao tùy ý Khi nào thấy mệt Thường là lúc câu chuyện đang hấp dẫn Thế là anh em tụ nhân nào có quà do người nhà gửi thăm Đều nhờ số tù trật tử Mang qua bồi dưỡng cho tôi Số tù trật tử này cũng rất khoái nghe tôi kể chuyện Tôi còn nhớ Sau khi kể xong lọc đỉnh ký Tôi bỏ ra nguyên một buổi tối phân tích nhân vật di tiểu bảo Vì thính giả hầu hết là dân chơi Tôi nhấn mạnh đến khía cạnh nghĩa khí giang hồ của gã họ viên Làm gì thì làm, lừa đảo ai thì lừa đảo Nhưng một khi đã kết nghĩa anh em Chớ chưa nói đến đã nhận sư phụ là Trần Cận Nam Cũ nạn sư thái hay vua Khăn Hy Thì không bao giờ tráo trở Lại hết dòng khu giúp, khu, hết lòng cứu giúp chẳng hạn đối với tăng kết Dù chỉ là kết nghĩa bất đắc dĩ Hay dường vật chi Và hãy đã hứa Và lấy chữ tính lầm đầu không hề lật lỏng bao giờ Thêm làm gì thì làm Gã họp gì luôn chưa đẹp với bất cứ ai Chính nhờ kể chuyện và tự học, anh em văn hồ trở nên thân quen, có cảm tình với tôi. Tôi nhớ khi tôi chẳng may bị liệt chân, một tay du đẳng ở khu C là hùng be chuyên cổng tôi đi tắm nắng. Cũng chính nhờ vậy, thời gian dường như trôi qua nhanh hơn đối với anh em trong tù chung, với anh em bị nhốt trong chuồng cột nói riêng, do đó khu C chủ yếu nhốt tù hình sự Nên mọi tin tức về tình hình chính trị bên ngoài, nếu anh em tù chính trị ở các khu khác có nắm được, ít khi cũng... Cũng ít khi thông báo tới đây Số phận của tù nhân du đảng trong chuồng cộp mãi sau này gặp lại hơi râu hùng bè tại thành phố Sài Gòn Tôi mới nghe kể lại tình hình của khu C sau ngày giải phóng Tù chính trị trong khu C được thả ra Số tù binh hình sự đương nhiên vẫn bị nhốt trong chuồng cộp Mọi sinh hoạt của số tù nhân này vẫn diễn ra bình thường Có điều ngày qua ngày hôm sau Anh em tù binh hình sự mà cầm đầu là các đại ca Bắt Sang Lai trả món nở máu, họ hòa một chén gồm phân và nước tiểu bắt Sang Lai quỷ xuống ra điều kiện, hoặc hắn phải uống hết chén nước, mất vệ sinh đó, hoặc chịu bệ hội đồng, nghĩa là xúm nhau đánh cho thừ sống thiếu chết. Sang Lê khóc lóc lại lục như tới sau Văn sinh tha tội, nhưng cuối cùng không còn cách nào khác, đành ực một hơi, hổng hộp trong chen. Rồi có lẽ... Do anh em tù chính trị quá, lo đại sự Chỉ đối phó với bọn giám thị trả giam vào vô số công việc hành chính khác Mà quên phát số tù hình sự này Và mặc kệ bọn chúng muốn làm gì thì làm Vậy là bọn họ chia thành hai trường phái Một cứ mà kệ, sống tạ tạ, chờ mỗi chuyện tới đâu thì tới Quỷ rầu lầm chín ngón thuộc nhóm này Một, một nhân cơ hội tranh tối tranh sáng rủ nhau phá kho tăng vật cướp đồ cúp đạt lên núi tìm cách kết bè trốn về đất liền Tuấn đá khương hịch khương đại hải méo cầm đầu nhóm này Kết quả nhóm thứ hai, phá được kho tan vật, lấy đi khá nhiều tiền bạc, đồng hồ nữ trang mà tù nhân buộc phải ký gửi cho một kho khi vừa đặt chân lên công đảo. Cúp được đồ, bọn chúng hí hẫn trốn vào núi công đảo. Nhưng công đảo vốn hẹp, chỗ đâu mà trốn? Lại nữa, núi đào đâu ra thực phẩm, nước uống, đóng thuyền kết bè, nào phải một ngày, hai ngày, chẳng mấy chốc. Bọn chúng lần lượt bị bắt sạch, không còn một móng. Và theo chế độ quân quản khi ấy, tất cả bọn chúng đều bị mang ra sử bắn. Nhóm thứ nhất gần như sau đó đều được xét thả tự do, trừ chính ngón do màng 2 án tù trụng thân nên tiếp tục bị ở, bị đưa ra ngoài bắt nhốt chung với 12 Dương tướng để học tập cải tạo. Mãi hơn 15 10 năm sau, 59 ngón mới được thả về. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác mà tôi sẽ kể sau. Ở tù trung với Điền Khát Kim tại trùng cộp khu 7, con đảo là một thời gian ngắn khoảng đầu năm 74, tôi bị giam ở khu C đâu khoảng vài tháng thì điện khắc Kim mới tự đất liền ra đảo Dĩ nhiên hắn lập tức được tống dạo khu C tôi nhớ đi chung với Kim khi ấy có một số tai tù thường phạm sừng sỏ khác mà nổ cổng hơn cả là biển thành Huệ và Nam Lương Huệ được gọi là Huệ râu đầu gấu khu Chi Lăng quanh sân bay Tân Sơn Nhất nổi đình nổi nổ đám nhờ dám bắn chết quân cảnh Mỹ còn Nam Lương thường gọi là lương Dạ là một trong các quân sư của đại ca thai số này đều được đặt cách người một phòng kể cả điện Kim, tình cờ phòng giam Bọn họ gần ngay phòng giam tôi Nên mới khi tôi quay phim tất cả đều nghe được Và tỏ ra thích thú Tất nhiên chỉ giờ tắm nắng tôi mới gặp Kim Thấy hầu hết tụi binh Sự thường phạm gọi tôi bằng anh Xưng em, hắn hỏi tuổi tôi Và khi biết tôi lớn hơn hắn 4 tuổi Kim xưng, gọi anh xưng em ngọt chớt Tôi còn nhớ, Kim dán người tầm thước, chỉ ngăn cỡ tôi 1m63, ốp nhách, da ngâm đen tay tái, cặp lông ngoài sẫm và hơi sết. Kim có ốc tượng thượng khá phong phú. Tôi nhớ có một lần đổ thùng cầu tấm giặc xong, hắn khoát tôi đi, qua lại cho dãn gân dãn cốt, nói đủ thứ chuyện. Bỗng hắn bảo, anh à, có biết lúc nãy em ước gì không? Tất nhiên là tôi không biết, Kim tiếp. Em ước gì á, trời tự nhiên thiệt lạnh, biến đóng thành nước đá, anh em mình có thể chạy riết một khởi giờ đất liền. He <cười> he có hộ đàn đi dạo, Kim dừng lại bảo tôi: "Em chỉ lo chỉ cho anh coi cái này. Ông nội thiểu tôi cũng chưa được coi bao giờ, vừa nói vừa kéo lưng quần chỉ cho tôi giới thiệu còn đỏ hỏng ngay phía dưới súng." Nhân đó hắn kể cho tôi nghe: "Đây là giới thiệu em bị bắn khi bị dây bắt ở bệnh quận tư, chúng đạn bị thương khá nặng mà vẫn chống thoát không có bị bắt." Theo lời hắn, cậu Có chỉ là huyền thoại, tại ba gì ghê gốm, chẳng ma, chẳng qua là nhờ may. Ê, em núp sao gốc cây, thấy bọn cảnh sát tìm kiếm ở đâu á, mà tứ cười. Chắc chúng tưởng em bỏ chạy á, và đã chạy xa rồi. Đúng ra em cũng á, phải làm vậy, nhưng ngặt vết thương nặng quá, không thể bỏ chạy nổi. À dạ, thành hên. Kim còn nói thêm, lúc bị bắt trở lại hắn khai thiệt nút ngay sau gốc cây. Bọn cảnh sát không tin, giả lại nếu đúng vậy quá ra cảnh sát biến thành một lũ ngốc. Thế nào cũng bị cấp trên, trủa cho te tua, nên buộc phải phịa, chuyện nhảy xuống kênh chạy trốn. Chứ theo Kim, Ê, anh nghĩ thứ xem, vết thương như vậy sao em dám nhảy xuống kênh quận 4, giờ muốn chết thế nào chẳng nhiễm trụng, làm sao mà lỗ nước cho nổi, bơi nổi với một mưa ruột lội ra cả ngoài nè cũng vậy, Kim kể tô nghe tiếp về vụ hắn trốn thoát khi bị bắt, lúc được đưa qua bệnh viện Sài Gòn để trị bệnh. Biết Kim là tên tù có biệt tài giật ngục, cảnh sát phái một nhân viên theo canh giữ 24/24. /24. Mặc dù Kim đã bị còng tay một vào thành giường, ấy thế mà ban đêm, Kim không những trốn thoát mà còn còng tên tài sát cảnh sát vô phòng vô giường của mình để thay cho mình. Chính qua cái vụ này, báo chí thủ phòng Kim quá đáng, coi hắn có tại sức quỷ nhập thần thật ra, chẳng phải quỷ thần gì bởi theo lời Kim kể à, bị Cộng Tài Vũ Thành Dưỡng em buồn chán cả ngày nằm ngủ ngủ suốt ngày khiến ban đêm không có ngủ nổi nữa hàng mắt cứ thào láo ngược lại gã cảnh sát canh chừng em đương nhiên á phải thức cả ngày nên khoảng nửa khuya á <cười> hắn gục xuống á ngủ dài như chết thấy thời cơ đã đến cái thứ cộng răng ai mà bị hoa rụi thì có lạ gì Chịu khó bóp hết trăng cộng đó. Em ôm nhách Cỡ tại nhỏ Nên ráng chịu đau chút xíu là xong Lấy bất cứ thứ gì đó, Tưởng là cộng chiếu Cài ngang Kéo cá rột Thoát cộng Em định chuồng em Nhưng thấy cả cảnh sát ngủ vui Chật nảy ra ý nghĩ vui vui Lấy cộng cộng hắn vô thành vườn Trước khi mình chuồng He <cười> Có lần trong giờ tắm nắng, vui miễn tôi hỏi Kim trong những lần làm án có kỷ niệm đầu đỡ đờ hay không? Kim không do dự Ê có đó, một lần nửa đêm về sáng, em đột dồn lọt vô một căn phòng ở cư xá Ngô Thành Thông, Ngô Đại Đô Thành. Thông thượng việc làm đầu tiên của em khi vô nhà là mở cửa sẵn chánh, cửa sẵn sẵn, khép hở để phòng khi bị phát hiện thì gió. Nhà có chiếc xe gắn máy mới tịnh. Thấy bác thèm á, em lột túi quần của tay chủ nhà treo trên nóc móc áo kiếm tiền. Ai dà trong túi ngoài tiền bạc, giấy tùy thân của chủ nhà lại còn có đủ thứ giấy tờ xe và luôn cả cái chìa khóa. Vậy là em chỉ việc mở cửa, dắt xe ung dung lên vòng túc. Chưa khi nào ăn hàng ngon bằng bữa đó. Có lần vô miệng tôi hỏi Kim. Rồi có một ngày nào đó, Kim vào một ngôi nhà ăn hàng, ai dà phát dắt ra chủ nhà là tôi, Kim tính sao? Hắn cười vui vẻ đáp ngay khỏi suy nghĩ à, em kêu anh vậy Anh em đủ mình đó, đi nhậu Tuy vậy điền khắc kiêm không Được những tai văn hồ cổng gán mấy nể trọng Số tù hình sự nổi tiếng như Lâm Chính Ngón Chương Khùng Việt Ba Ke Hùng Be Sau này tôi kể nghe chuyện tù thường phạm Chém Trung Sĩ Cách ở Chí Hòa Khiến những tai giang hồ nổi đình nổi đám Khi ấy đang bị nhốt tại đây Đều được chuyển qua trại gia đỉnh Vừa qua gia đỉnh tên tù đang làm thư ký trại giam này Có vẻ nhân nhân tự đắc hất mặt hỏi Ê tụi mày có biết tao là ai không Tao á, là điện khắc kim đây Làm chính ngón Liền đại diện cả bọn nhạo tới Một tay chọc cổ kim kẹp nách Lâm to con khỏe mạnh cao thước bẫy Tay kia nhanh nhẹn Xúc cây giết bị trong túi áo kim Đắm vào đầu kim Giết bị đâm trúng chiếc sẹo ngang tráng chính là giết xẹo Kim bị bọn cảnh sát bắn trúng trong một trận đấu súng trợt ngang. Những tay giang hồ này chơi Kim không dám đâm chém, dưới trướng lại có để không có đệ tử nên gọi hắn là tướng cốt cô độc. Trong thời gian ở chung khu C trại bẫy với tôi, tôi để ý thấy các đàn anh hội râu lương già cũng chỉ đối xử với Kim như đàn em và Kim đối xử với những tai này cũng không dám tỏ ra trên cờ, thậm chí ngàn cơ bao giờ. Cả bọn trật tử coi khu tuy phần nào nể Kim nhưng rõ ràng chỉ coi hắn thuộc loại có số má Nhưng chưa bao phải là đại ca gì ghê góng lắm như đối xử cỡ hội râu sau này là lâm chính ngón, tấn đả, khương đại Tiếc rằng thời gian Kim ở con đảo không bao lâu vì chỉ khoảng trên dưới một tháng sau khi hắn lại được đưa về đất liền để điều tra về một vụ án khác Về sau nghe nói ở con đảo về Kim bị nhốt ở vị Thanh và đã vượt ngục ở đây 6 đến đây đã chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 7 Mối thù giữa 5 cam và Lâm Chính Ngon